Tuấn thức dậy lúc 2 giờ trưa, quay sang chiếc giường kế bên, thằng Nha Trang vẫn ngấy đều đều. Nhìn sang giường thằng Bến Tre thì không thấy nó, chắc là lên tại rồi. Có ba thằng ở chung một phòng mà ít khi được gặp nhau nói chuyện nhiều đâu. Hồi khuya Tuấn về tới thì thấy thằng Bến Tre nằm ngủ, thằng Nha Trang thì chưa dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tuấn bước xuống nhà để kiếm cái gì đó ăn, cũng thấy hơi đói rồi. Nó không dám kêu thằng Nha Trang cứ để cho thằng em ngủ. Giấc ngủ là vàng đối với tụi nó mà. Làm xong việc cơm bụi, Tuấn kéo quán cà phê gần bãi xe, kêu một ly cà phê đá ngọt theo gu của nó. Uống một hớp cà phê, đốt thêm một điếu thuốc, rồi trích cho một hơi thật sảng khoái. Tuấn như tỉnh táo hơn khi bắt đầu, ngày mới lúc 3 giờ chiều. Cái nghề lái xe cứu thương của tụi nó hình như chắc không có nhiều khái niệm về thời gian nhìn ra ngoài đường những cây phượng già cỗi được trồng dọc vỉa hè đã bắt đầu nở hoa đỏ rực giữa cái nắng Sài Gòn như cháy già. vậy là mùa hè đã tới thời học sinh tụ bạn của nó hay nói mùa hè là mùa chia ly bỗng Tuấn nhớ tới lời bài hát phượng hồng của Vũ Hoàng cánh phượng hồng ngẩn ngơ mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay đang miên man nhạt khối theo những dòng suy tư về cuộc đời thì nó thấy chiếc xe cứu thương của thằng nha trang chạy vụt qua vậy là thằng em lên tài luôn rồi tuấn làm thêm một liếu thuốc nữa rồi tính tiện ra dậy về tới nhà nằm trằn trọc rồi lại ngủ tiếp đi tuấn giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ thật sướng liếc nhìn cái đồng hồ đã bảy giờ hai tối Chất ngủ vừa rồi làm cho nó khỏe hẳn tra Tuấn thầm nghỉ ngày hôm nay với nó Sao yên bình đến như vậy Nó bước vào trong toilet Đi tắm cho tâm hồn sàng khoái cái đạ Những tia nước bắn tra Từ chiếc vội sen mát lạnh Nó giúp cho Tuấn tỉnh người Và thật sự sàng khoái mát mẻ Dưới cái thời tiết nóng bức của Sài Gòn Lại cảm thấy đối chắc chiếc xe máy ra khỏi nhà Rồi chạy ra quán cơm tắm đêm gần đó Sau khi giải quyết cái bụng no nê thì lại tiếp tục mang cà phê. Tôi nghĩ thầm sao tối nay tình hình yên án quá, giờ này còn chưa lên tại nữa. Cà phê thuốc lá chán chề, thì về lại phòng. Định bụng chắc mẩm đêm nay được ngủ ngon rồi. Nằm lăn lộn tới hơn 11 giờ khuya, thì chuông điện thoại của nó vang lên, là của thằng chủ xe. Lại dội giả lên xe, tiếng còi hú quen thuộc vang lên từng hồi, xé tan cái bộ không khí yên tĩnh lúc về đêm. Lần này điểm đến không phải là bệnh viện Nhà xác Mà là hiện trường một vụ tai nạn giao thông Trên đường Âu Cơ Khi xe Tuấn tới nơi Đã thấy cái đèn nhấp nháy chớp xanh chớp đỏ Của cảnh sát giao thông Cùng nhiều ánh đèn pin lia tới lia lui Tim nó bắt đầu đập loạn nhịp Chỉ đây là lần đầu tiên Tuấn lấy xác tai nạn giao thông Khi chiếc xe cứu thương dừng lại Còn ngồi trên xe để mang bao tai và khẩu trang Tuấn đã thấy một cái manh chiếu Đang đắp hờ hững trên một cái xác người Hai cái chân còn mang đôi giày thể thao thọ tra Đủ để nó nhận biết cái xác đó là nam Ở phần phía trên đầu cái xác đang được đắp chiếu, Nó thấy những tia máu bắn ra, Còn in dấu lên mặt đường Hướng vào phía trong lệ Có một cái bó nhà nghi ngút khối Được cắm vào cái lỗ của cục gạch ống Đang nghi ngút khói. Khoảng cách giữa cái xác khoảng 5 mét Là một chiếc xe máy Exciter 150 Nằm ngang đường Tiếp đến là một chiếc xe bên lớn Đậu lù lù chớp tắt hai cái đèn xi nhanh, kêu lên tít tít, cách cái xác chừng hai mươi thước. Có một vệt máu kéo dài, đứt đoạn từ chỗ cái xác đến một bánh xe sau bên phụ của chiếc xe bên. Tuấn quay đầu xe và lùi chiếc xe hướng về gần cái xác đang đắp chiếu. Trước tới giờ khi thấy xảy ra tai nạn giao thông chết người, Tuấn cũng hay xem nhưng chỉ đứng từ xa vì sợ nhưng hôm nay chính nó sẽ là người thu dọn cái xác chết vì tai nạn kia. biết trước cũng gặp trường hợp như vậy, nhưng cái nỗi sợ hãi cứ không ngừng lan tỏa trong người của Tuấn. cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi thầm tự trấn an tinh thần. nếu không làm hôm nay, thì cũng làm hôm khác thôi. phải vượt qua. nó làm bậm trong miệng. sự bình tĩnh đã có trở lại. Tuấn bước xuống xe, cha xào mở cốp, rồi kéo cái băng ca xuống đường. Nhìn xung quanh nào là cảnh sát giao thông, công an, viện kiểm soát, dân phòng, có khoảng hơn chục người. Công việc khám nghiệm hiện trường chắc cũng xong, dị tuấn thấy xung quanh chi chích vết sơn trắng, được vẽ xuống mặt đường. Giờ này cũng gần 12 giờ đêm, nhưng dân chúng tụ tập xung quanh rất đông. Mấy tay dân phòng cũng rất giả lắm mới ngăn không cho đám người đến gần hiện trường vụ tai nạn. Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc Tuấn bước lại gần cái xác đang đắp chiếu Thì nó nghe nhiều tiếng người nói gần đó Của những người chân hiếu kỳ Ê, trời ơi Sắp mở chiếu ra kìa Ờ Cái thằng chạy xe cứu thương gan thiệt á. Bây giờ nó ra hút cái xác này đó Ờ, vậy ha gan thiệt á Ừ, chắc gan lắm Tuấn giờ đây còn trung hơn cái đám người vừa nói nữa Cái đám người lúc đó Nghĩ nó thần kinh thép Nhưng họ đâu có biết rằng Tuấn đang căng thẳng tới tột độ Tuấn hội công an giao thông đang đứng ngực đó Ờ, giờ đem đi hả Mặc Mặt cả lạnh lùng đáp Ừ, đem đi được rồi đem Giờ bình hình quả đi Nó gật đầu Rồi tiến lại khơm người Kéo chiếc chiếu ra khỏi cái xác Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt của Tuấn Cái xác chứa phần đầu nát vét Tóc và máu trộn lẫn với những miếng xương sọ đã vỡ nát, cùng với đất cát thành một mớ bầy nhì, và không dừng lại ở đó, Tức nhìn ra xa xa khoảng hơn 6-7 mét, theo cái hướng những vệt máu bắn trà thì trời ơi, chỗ đó là một bãi màu trắng trộn lẫn với máu, là ốc người, nó giống như tàu hũ non người ta bán ở ngoài chợ, trộn thêm chút siro màu châu vô, giống y chang vậy đó cái bụi tanh của máu tươi Mùi khen két của xăng từ chiếc xe Exciter gần đó hòa trộn vào nhau thành một cái mùi thực sự khó chịu làm cho Tuấn muốn ối ra ngay tại chỗ mặc dù nó đang đeo cái khẩu trang y tế. Chắc chắn ở đây sẽ có rất nhiều người từng chứng kiến hiện trường của những vụ tai nạn giao thông chết người và mọi người cũng sẽ hiểu được nó kinh hoàng như thế nào và có lẽ chúng ta sẽ đồng cảm cho những gì mà Tuấn đã trải qua lúc đó. Cố gắng thật bình tĩnh Chỉ một khoảnh khắc suy nghĩ Tuấn dội bước tới mấy căn nhà gần đó Còn đang mở cửa để xem tai nạn Nó xin dội mấy cái bao ni lông Của mấy bà đi chợ hay dùng Rồi quay lại chỗ cái xác Tuấn lấy chiếc chiếu lúc nãy Trải lên băng ca Lót thêm một cái bao ni lông to lên phần đầu băng ca Mục đích để tránh cho máu Dính vào tấm nệm nhựa trên đó Xong xuôi Tuấn lên tiếng nhờ công an giao thông lúc nãy Anh à Cho ai phụ em kinh cái xác lên băng ca giùm em với Giả nghe xong rồi nhìn xung quanh Sau đó vẫy tay Mấy tay dân phòng đứng gần đó Vậy là hai người dân phòng còn trẻ bước tới Công an nối như ra lệnh cho hai tay này Phụ Tuấn thiên cái xác lên băng ca Lúc đó Tuấn nhanh trí Chụp hai tay của nó Vào hai cái cổ chân của cái xác Rồi nhanh nhẫu nối với hai tay dân phòng Đang đứng đực cho đó Hai anh nắm hai tay nhấc lên Chụp băng băng ca nghe Thấy hai khứa này chắc còn sợ hơn Tuấn nữa Nhìn mặt tụi nó đang xanh lẻ xanh lét như tàu lá Nhưng chắc là vì nhiệm vụ Nên họ cũng nhắm mắt nhắm mũi Mỗi thằng nắm mỗi tay của cái xác Nhất lên theo nhịp đếm 1, 2, 3 của Tuấn Cuối cùng thì cái xác cũng được đặt một cách đàng hoàng ở trên băng ca Lúc bấy giờ Tuấn mới nhìn kỹ trên cái đầu nhẹ nhụa của cái xác chết Có một con mắt như cái hột nhãn Dính lũng lẳng trên khuôn mặt nát bấy kìa Nhìn nó cứ kinh dị làm sao Bây giờ chỉ còn cái đống ốc nhớp nháp kia Mà Tuấn phải tự mình thu dọn cho sạch sẽ Nó bước lại Dùng một tay cầm cái túi ni lông Và tay còn lại nó bóc từng miếng Từng miếng nhầy nhụa như tàu hũ non kia Bỏ vào trong túi ni lông Tuấn như nín thở đi Những giác quan trên người của nó căng ra hết mức có thể Mồ hôi chảy ra đầy khuôn mặt Qua lớp găng tay cao su y tế Tuấn như cảm giác được cái thứ mềm mềm dai dai Vẫn còn ấm ấm Cứ thế nó ngồi đó Lượm cho sạch hết tất cả Cuối cùng cũng xong tuấn cột chặt cái túi ni lông Rồi quay bước dậy Đặt túi cảnh sát chết Nó nghe quanh đó hình như có ai đang ối ọ ò. Nó cũng đang cố kiềm chế Để không bị như vậy Hết mức có thể Để cái băng ca vào trong xe Đóng cớp Vừa lột bỏ cái găng tay còn chính máu Tướng hội luôn cứ không ăn Người nhà có mình Um, tụi anh liên hệ rồi Nhưng mà chắc tới sáng mới lên tới Bây giờ em chở chị Bình Hưng Hòa trước đi Gần một giờ khuya Giữa khuya như vậy mà chở cái xác chị Bình Hưng Hòa Có một mình nó thôi Đúng là định mệnh nghiệt ngã mà Thở trong một cái Tuấn định quay bước về chiếc xe cứu thương Xung quanh mọi người cũng bắt đầu giải tán Bất chợt nó thấy có một người đang ngồi trên vỉa hè Ngay gần chỗ cái xác tai nạn vừa rồi Và kinh khủng hơn cái đầu của người đó Cũng bể nát tàn ra Như chính cái xác mà Tuấn Vừa mới đem lên xe Máu và chất dịch nhầy nhụa Cứ chạy xuống cái thân hình đó Nhớp nháp <cười> Tuấn đứng chồm chân tại chỗ Nó lại thấy những gì không nên thấy Những mạch máu trong người của nó căng cứng Sắp nổ tung ra vì khóa sợ hãi Nhưng bỗng nhiên đôi mắt của Tuấn Chớp chớp trong vô thức Và thật lạ khi mở mắt ra Thì nó không còn thấy cái chán người quá gì đó nữa Như tỉnh ca người ra Tuấn vội chạy về phía chiếc xe cứu thường Nó lấy xuống mấy cây nhang Rồi bật lửa đốt lên Tuấn nước nước bọt Bước lại gần chỗ cái xác vừa lấy Nó ngồi xuống khấn cái gì đó Xá xá mấy cái Rồi cắm mấy cây nhang xuống vị hè Chiếc xe mở còi hú hướng về Bình Hưng Quạ Đường phố bây giờ chỉ còn lác đác những chiếc xe máy Cùng với tiếng chổi quét đường sèn sệt trong đêm Của người công nhân vệ sinh Và trên chiếc xe cứu thương vừa chạy lướt qua Chỉ có một thằng lái xe Phía sau là cái băng ca Mà trên đó là cái xác Với phần đầu nát bét kinh dị Vì tai nạn giao thông Về tới bệnh hưng quà Tuấn bàn giao xác cùng với cái túi ni lông đựng ốc cho manh nhận xác Trước khi lên xe quay đi ông nhận xác cầm cái túi ni lông dơ lên Cười lớn nói với Tuấn <cười> À, mày đem cái bịch này dậy chân ăn Bổ lắm ạ Tướng lấy lưỡi lẹ ra Liếm xung quanh môi Kiểu như thèm thuồng lắm Rồi mới bước lên xe nổ máy chạy đi Phải như vậy Mới vừa với cái gã đó Về tới nhà Sau khi cất xe vào bãi Tướng lao lên phòng để tắm Nó chà sát hai bàn tay của mình Rồi từng ngóc cách cơ thể của nó Như muốn rửa sạch sẽ tất cả rửa sạch cái mùi máu Mùi tử thi còn bám trên người Bước ra khỏi phòng tắm Tuấn nằm vật ra giường Nó nhớ trọ từng phút Từng giây mà nó vừa trải qua Quá trỏ tràng với những thức phim được tua chậm trong đầu của Tuấn Cố gắng nhắm mắt Để vào lại trong giấc cũ Như những hình ảnh vừa rồi Cứ lập đi lặp lại trong đầu Đến hơn 30 phút sau Tuấn mới có thể tiếp đi Và trong giấc ngủ chập chận Nó lại mơ tới cái xác kia Dẫn với cái đầu nát bét Và những tiếng cười ma quái vàng lên Từ một nơi xa sông nào đó vọng dậy đang ngâm sâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc gần 8 giờ. Thằng chủ xe kêu tuấn qua bệnh hưng quạ, chợ cái xác hồi hôm về kiên Giang, người nhà đã lên nhận xác. Mệt mỏi vì những giấc mơ ma quái đêm qua, tuấn vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi cha xe với tâm trạng đã ổn định hơn. Nó chạy xe qua bệnh hưng quạ, không quên cái dọc đường mua ổ bánh mì thịt, ly cà phê lót dạ buổi sáng. Lái xe vừa tới thì nó thấy bên trại hồn đã khâm liệm xong, nhưng chưa đóng nắp quan tài. Người nhà đang đứng xung quanh nhìn mặt lần cuối. tuấn xuống xe, bước lại chỗ anh nhận xác, đang ngồi với anh công an giao thông hồi hôm. Nó gật đầu chào ông giao thông và anh nhận xác. Sau vài câu trò chuyện, tuấn biết được cái xác mà nó lấy về là một thằng nhóc mới 19 tuổi, làm công nhân cho một công ty may mặt. Hôm qua là sinh nhật của bạn nó, Sau chầu nhậu ở quán Và một chầu karaoke Nó chạy xe ra về thì gặp tai nạn Theo nhân chứng Và dấu dết hiện trường Thì tốc độ trước lúc xảy ra tai nạn của nó Chạy rất là nhanh Nó lách chiếc xe máy nào đó Rồi va chạm với chiếc xe bên Lại nghe những tiếng cốc la vang lên Thì ra là mấy anh đậu tỵ Đang đóng nắp chiếc quan tài Tuấn thấy một người đàn ông Chắc cỡ 45-50 Và một thanh niên trẻ tuổi Đang dịu một người phụ nữ chắc cũng chạc tuổi 40 Khóc lên đứt nở Hình như bà ấy muốn liệm đi Cái bên đó là bốn năm đứa con trai Con gái Mặt còn 4 tra sữa Chắc là bạn của thằng nhóc bị tai nạn Vì thấy cũng cỡ 19-20 Ông anh nhận xác nói Tuấn, hai người đàn ông đang dịu người phụ nữ Là ba và anh trai Của cái người nằm trong quan tài, Còn người phụ nữ kia là mẹ nó vậy là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái quan tài từ từ được đưa lên xe. Sau khi làm hết các thủ tục, chiếc xe cứu thương lầm lũi tiến ra khỏi Sài Gòn, hướng về miền Tây. Trên xe bây giờ ngồi ở ghế phụ là người cha, ông liên tục nhận được những cuộc gọi từ chiếc điện thoại Nokia đời cũ. Còn phía sau là người mẹ đang ngồi dựa vào cái ghế thẫn thờ, nhìn vào chiếc quan tài được đặt với đối diện. Bên cạnh là người con lớn cũng đang buồn bã. Với cái ánh mắt xa xăm vô định Tuấn khẽ lướt qua người cha Mái tóc ông ta lắm tắm những sợi bạc Khuôn mặt đen sạm khắc khổ Kèm theo những vết nhăn Và trong đôi mắt của ông Nó cảm giác như những giọt nước mắt Sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào Hình như ông đang cố gắng Kiềm nén nó lại Không cho nó chạy ra Chắc là ông đang cố tỏ ra mạnh mẽ Để làm chỗ dựa cho người vợ của mình có vài câu hỏi thăm, Tuấn biết được gia đình của ông làm nghề nông, quanh năm chân lắm tay bụng, nhưng cũng không thoát được cái nghèo. Vợ chồng chỉ có hai người con trai, người ngồi sau là anh Hải, còn người nằm trong quan tài là thằng Út. Vì không muốn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên thằng Út bỏ quê lên Sài Gòn theo bạn bè làm công nhân mài. Chiếc xe bị tai nạn là nó vừa mới mua trả góp được một tháng thôi. Ông kể với cái giọng buồn thật buồn, Tuấn không biết trên xe nó đang chạy. Cái linh hồn người con Úc có nhìn thấy cha mẹ, anh em nó đang đau khổ như thế nào? Và có nghe thấy những lời cha nó vừa nói ra hay không? Chỉ vì rượu bia, một phút đam mê tốc độ mà nó phải trả cái giá quá rắc bằng chính mạng sống của mình. Mọi người vẫn hay nói rằng chết là hết, là giải thoát. Nó nằm xuống, cha đi, về thế giới bên kia. Nhưng hậu quả nó để lại cho người thân của nó chính là nỗi đau như tuyệt vọng của gia đình. Tướng lại nghĩ cái cảm giác người con của mình mang nặng để đau, chăm sóc, yêu thương, nuôi dạy mười mấy năm, để rồi giờ nó nằm đây trong cái quan tài lạnh lẽo kia, chắc cái cảm giác đó nó đau đớn biết đến trường nào. Về tới huyện Dòng xiền thuộc tỉnh Kiên Giang, tướng đậu xe bên một bờ sông. Bên kia bờ sông là một ngôi nhà nhỏ Được dựng lên bởi những tấm lá dừa nước đặc trưng của miền Tây Có một chiếc xuồng lớn Được mấy thanh niên dùng máy dầm Chèo từ bờ bên kia Hướng về nơi chiếc xe cứu thương đang đậu Cái quan tài từ từ được chuyển xuống chiếc xuồng Người cha dội vàng lấy cha gối tiện Được bọc cẩn thận qua hai lớp ni lông Rồi thanh toán tiền cước vận chuyển cho Tuấn Ông dịu vợ bước xuống chiếc xuồng khác bên cạnh Vợ ông bước liêu siêu Xuống chiếc xuồng đợi sẵn Đôi vai người mẹ trung lên nhẹ nhẹ Chắc là bà lại khóc Đầu đó giọng hát vang lên Từ cái đại FM giữa buổi trưa hè Những câu hát buồn não trụt Chiều nay Ngồi đây lộng thương nhớ ai Con nghe trong mắt Lệ thấm tuôn trào Ngày xưa con bé ngây thơ Mà nay con đã ra đi Mẹ già chờ mong con về Như một thói quen Tuấn lại đốt điếu thuốc Cui lon bò cùng rồi nóc một ngụm cho khỏe người Chiếc xe cứu thương của nó chạy trên con đường quê Lướt qua những mái nhà Những cánh đồng phản phất mùi khối trơm đốt động Tự nhiên nó thấy mình yêu cuộc sống này hơn Ai đã sống rồi Thì cũng phải có ngày chết đi thế nhiên chỉ cần mình còn được sống Thì vẫn phải sống theo cách tốt nhất Tuấn trở về lúc 5 giờ chiều Sài Gòn đón nó bằng một cơn mưa đầu mùa Mưa lớn lắm Mưa trắng xóa những con đường Mưa như gục rửa sạch sẽ mọi thứ Làm cho Sài Gòn như tươi mát hẳn lên Bất chợt trên mái hiên Có một ngôi nhà Tuấn thấy có một cặp thang trú mưa Người con gái đứng nghiêng đầu nép vào chàng trai Để tránh những hạt mưa bắn vào người Nhìn họ thật hạnh phúc Với cơn mưa đầu mùa Và Tuấn lại nhớ tới hình ảnh vợ chồng nó ngày xưa Lúc còn đang yêu nhau Cũng như vậy vậy đó khi yêu nhau, cho dù có đứng ở đâu dưới những cơn mưa hay dưới cái lặn đầu đông, thì vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như vậy đó. Về tới bãi xe như thường lệ vẫn là vệ sinh, kiểm tra xe rồi giao tiền cước cho thằng chủ xe. Bước vào phòng thì thấy thằng bến tre và nhà trang đang nằm ngủ ngon lành. Tuấn vào tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống nhà pha ly cà phê đá và bắt kế ra trước nhà ngồi nhâm nhi. Cơn mưa đã ngớt Bỗng nó nhận được tin nhắn Zalo Là Vĩnh Long Mưa buồn quá nè Anh có ở Sài Gòn không? Ờ, anh mới về tới Đang ngồi cà phê ngắm mưa nè <cười> Vĩnh Long hỏi hàng nó đủ thứ Cuối cùng rủ Tuấn có rảnh Thì qua nhà ăn lẩu Cũng đang buồn Mà biết là giờ này tụi Nha Trang Bánh Tre còn nằm ngủ Thì nó ôm tại cuối rồi Vậy là Tuấn nhắn tin cho thằng Nha Trang kêu nó khi nào lên tài thì alo cho Tuấn biết để về mà trực tại. Chắc chiếc xe máy trên bên ngoài, Tuấn đổ máy chạy chậm chậm để tận hưởng cái không khí trong lành trong cơn mưa. Chiếc xe máy của nó hướng về quận 8, nơi căn nhà của Tuấn có Dĩnh Long đang chờ. Qua tay nời nó bấm chuông, Dĩnh Long chạy ra mở cửa cho Tuấn. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc lên vẻ đẹp đại cát và hơi kiêu sa. Tuấn bước vào nhà theo Dĩnh Long. Mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người em Nó để ý tới mọi đồ vật trong nhà Vẫn như cũ Có khác là những bức tranh được treo thêm trên tường Làm cho căn nhà trở nên hại quả Có vẻ sang trọng hơn Còn có thêm những chiếc tủ kiến Để thuốc tây, Được đặt ngay ngắn chờ ngày khai trương. Tuấn chép miệng Chờ, nhà có bàn tay phụ nữ vô Là khác liền Nhà đẹp hơn xưa rồi <cười> Tôi khỏi nệnh em ha Bên ai ăn ở nhà đi anh. em Em nấu lẩu thái cũng sắp xong rồi Con nhỏ Vĩnh Long em á Nó về quê rồi Chắc mốt nó mới lên Tuấn cười rồi nói kiểu như Treo chọc Vĩnh Long <cười> Vậy để em thử tài nấu nướng của em coi sao Uống rượu vàng không Lên phòng của anh ấy đi Em dọn chưa phòng của anh ở Đâu biết có rượu trong đó đâu ta Biết là em xử hết rồi á Tuấn cười Rồi kêu Vĩnh Long lên phòng với nó Dù gì bây giờ phòng đó Vĩnh Long cũng đang ở nên phải tế nhị chút xíu. Tiến vào căn phòng cũ của Tuấn ở tầng 1 cùng với Vĩnh Long. Hơi bất ngờ vì căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ hơn lúc Tuấn còn ở rất nhiều. Có một khung ảnh to được treo trang trọng ở đầu chiếc giường ngủ. Đó là ảnh chụp gia đình của em. Tất cả bốn người đều nở trong một nụ cười hạnh phúc lắm. Tuấn mở cái tủ cây đặt ở góc phòng. Những chai trụ nó được tặng và mua đều được Tuấn cất kỵ trong cái tủ này. Lấy ra một chai vang đỏ, pomerol, 595. Nó chọn loại này, vì Tuấn thích cái mùi thơm nồng nàn và cái vị chát nhẹ dễ uống. Định quay ra thì nó để ý trên chiếc bàn trang điểm cạnh đầu giường là một tấm ảnh màu đã cũ theo thời gian, được lồng vào trong một khung hình bằng gỗ ép kiến cẩn thận. Tấm ảnh đó là hình ảnh thằng nhóc chừng 13-14 tuổi với mái tóc hớt ngắn kiểu 3 phân đều. Nó hoàng tay cặp cổ một bé gái, cũng gần trạc tuổi. Cả hai đều nở ra một nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Tướng hộ Vĩnh Long đang đứng đó, nhưng cặp mắt của nó vẫn dán chặt vào cái khung ảnh kia. À, em vẫn còn giữ tấm hình này hả? Nó nghe em bật cười, rồi nói <cười> Em vẫn giữ cái hình ảnh chú rể cho cô dâu lúc xưa mà anh. Nhìn anh với em lúc đó ngư ngố hơn sao đâu á. Mọi người có biết không, đó chính là tấm ảnh chụp Tuấn và Vĩnh Long khoảng mười mấy năm về trước. Em vẫn giữ nó từng năm, nâng nghiêu và trân trọng. Bước xuống tầng trệt, Tuấn để chai rượu vào ngăn đá tủ lạnh, cho phụ Vĩnh Long làm lạc giặt, cho xong cái nồi lẩu. Cuối cùng thì nồi lẩu thái đã được đặt lên trên bàn, trên cái bếp ca mini. Tuấn lấy chai rượu đã được ướp lạnh, kèm theo hai cái ly bằng pha ly, Chuyên dùng để thưởng thức rượu vang Nó dùng cái đồ mở rượu vang Xoáy mạnh vào cái nút bận Rồi từ từ kéo mạnh ra khỏi chai rượu bốc một tiếng Tiếng nổ nhẹ kèm theo cái mùi thơm nồng thoát ra tướng rót rượu nhẹ nhẹ vào hai cái ly Đưa dĩnh lông ly rượu Em lắc nhẹ nhẹ cái ly Với thứ chất lỏng màu đỏ bậm Theo hình vòng tròn Rồi từ từ đưa lên mũi hít nhẹ một cái Hai cái ly được cùng nhẹ vào nhau Vị trang chát nhẹ nhẹ, hòa lẫn với mùi thơm nồng nàn của nho được ủ lâu ngày, như lắng động trên tầng dây tận kinh cứu giác và dị giác của Tuấn. không phải thôi, vì nó là thằng sành uống rượu vang mà. Đang ăn được mấy con thơm, thì phục một cái, đèn buộc tắt đi, mưa lại nặng hạt nên bị cướp điện luôn. Lò mò với cái đèn flash điện thoại, Tuấn lấy ra mấy cây nến được nó dự trữ lâu rồi phòng ký cướp điện để trên cái tủ gần đó. Mấy ngọn nến được thắp lên, ánh sáng lờ mờ hắt vào hai khuôn mặt đang ngồi đối diện nhau. Tướng nói vui. Công <cười> cảnh này cũng đâu có thu nhà hàng hề. Đồ Mô Vĩnh Long lại nở nụ cười, như đồng ý với câu nói của nó. Cuối cùng tụi nó ăn hết nồi lẩu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vĩnh Long dọn dẹp, rồi gọt ít trái cây đem ra tráng miệng. Nãy giờ Tuấn chỉ uống kiểu cầm chừng Và thưởng thức là chính Vì sợ về lên tài mất chợt Còn Vĩnh Long thì uống nhiều hơn nó Hấp nhẹ ly rượu Dĩnh Long nhìn nó Rồi nói với cái giọng hơi ngà ngà say <cười> Anh có biết lúc nhỏ Mỗi lần anh dìa Tụi mình cùng chơi trò cô dâu chú rể Mỗi lần như vậy em vui lắm Không biết sao lúc đó em luôn coi anh là thần tượng trong lòng Mỗi khi Anh hay nói trước mặt mấy đứa bạn gần nhà là sau này lớn lên cưới em. Lo lắng cho em suốt đời nữa. Cháu ngu lắm ha. Em tin lời anh và luôn hy vọng. Tuấn im lặng, không ngờ một câu nói xàm của nó ở thời trẻ trâu lại gieo vào lòng Vĩnh Long một niềm hy vọng. Nó lại ấp ủng. Anh xin lỗi, anh không nghĩ những câu nói đó không? Lại làm cho em hy vọng vậy <cười> Anh biết không Lúc mới quen bạn trai của em á, Em chỉ nghĩ quen cho khỏa lấp Và mọi chuyện Đi quá tầm kiểm soát của em Lên này Lên Sài Gòn học nè Bạn em cũng lên đây đi làm Tôi dành dụng tiền để thi tiếp đại học Ngày Bạn ấy ra đi vì tai nạn giao thông Em ân hận lắm Nếu không vì em thì ta đâu có chết cho tới lúc này em vẫn chưa hết chơi dứt về lỗi lầm của mình. Dĩnh Long lại khóc những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má của em. Tuấn kéo ghế đứng lên, trội bước đến bên em. Nó lấy hai tay đặt lên đôi má của Dĩnh Long, chuốt nhẹ từng giọt nước mắt. Nó kệ nói. Mẩu chuyện qua lâu rồi mà, dù muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi. Em đâu có muốn như vậy đâu. Vĩnh Long bất chợt chồm người ôm Tuấn vào lòng của em Em hôn lên trán, lên má, lên mặt nó Tuấn đứng im không cử động Bờ môi của Vĩnh Long lại tham lam tìm kiếm đôi môi của nó Rồi cả hai đôi môi cùng gắn chặt vào nhau Vào trong căn phòng ngủ của Vĩnh Long trên tầng một Cái ánh sáng lập rè từ những ngọn nến đang cháy hắt vào hai cơ thể Đang ôm lấy nhau nhưng mảnh vải cuối cùng cũng bị phước xuống cái sàn gỗ Tiếng thở mạnh dồn dập, cùng với những tiếng trên nhẹ nhẹ, đầy nhục dục trên bức tượng. Có hai cái bóng như đang hòa vào nhau, trong cơn đầy mê sát thịt Ngoài kia, tiếng mưa rơi tạo nên âm thanh lắc trắc, hòa lẫn với tiếng trao bánh chân bánh giò đêm của cái giọng bắt quen thuộc. Tuấn đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường vắng về đêm. Nó đốt một điếu thuốc, thả những làng khối trắng ra trong cái không gian lạnh lạnh ở bên ngoài. Vậy là mối quan hệ giữa nó và chỉnh Long lại sang một trang mới. Nếu nói yêu, thì thật sự Tuấn chưa hề yêu Vĩnh Long. Nó vẫn sợ bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Và hơn hết, Tuấn vẫn nghĩ về đứa con trai của mình. Nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Giống như Tuấn lúc nhỏ thôi. Nó luôn không thấy hài lòng khi những người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của ba nó. Tuấn chỉ muốn ba nó là của riêng mẹ và của nó thôi. Nhưng lúc đó Tuấn cũng còn quá nhỏ, để hiểu ba mẹ nó ly hôn là như thế nào. Dĩnh đồng bước tới phía sau Tuấn, luồn tay ôm nó từ phía sau, mặt em áp vào lưng, rồi thầm nói nhỏ. Em hiểu những gì anh đang suy nghĩ. Nhân việc của ngày mai, hãy để ngày mai tính nhanh. Hai cơ thể trần trụi đứng đó mà ôm nhau, im lặng bản tình ca được phát ra đều đều từ cái điện thoại của tuấn để trên giường mày có bay và em có hay ta ngại ngùng yêu em lần đầu ta đã say hồn ta ngất ngây men yêu thương đã thấm cuộc đời một lần nào đó bước bên em âm thầm một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Tuấn tỉnh giấc là số của thằng Nhà Trang nó báo nó vừa mới lên tại Tuấn khẽ nhìn đồng hồ 5 giờ 10 phút sáng nó lại nhìn sang Vĩnh Long em cũng thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của nó Dĩnh Long hỏi nhỏ Anh đi hả? Ừ, anh phải về đi trực tới tài của anh rồi Tuấn vừa nói vừa bước vào trong nhà vệ sinh những tia nước nóng xịt từ chiếc vòi sen làm cho nó được tỉnh táo phần nào sau một đêm dài với dịch long. Tuấn dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, không quên quay lại trao cho dĩnh long một nụ hôn tạm biệt. Đốt một điếu thuốc, nó nổ máy cho chiếc xe chạy chậm chậm đi. Đường phố Sài Gòn buổi sáng sớm, không khí thật dễ chịu. Cái cảm giác hơi lạnh lạnh sau một đêm mưa chỉ làm cho người ta muốn trục đầu vào trong cái chăn ấm áp mà ngủ tiếp đi. Tuấn tấp xe vào một quán phở ven đường. Gọi một tô đặc biệt Tô phở nghi ngút khối được đem ra thì giữa lúc điện thoại của nó Có tin nhắn và luôn Là Vĩnh Long Với một dòng tin nhắn Anh chạy xe cẩn thận Yêu anh Tướng bấm dội trả lời ừ, Cảm ơn em Rồi ăn dội tô phở một cách ngon lành Chắc chỉ đói Và cũng chắc có lẽ Một niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng của nó Đàn ông là như vậy Luôn đa tình, tham lam, nhạy cảm Tuấn chắc cũng không ngoại lệ Về tới nơi cũng hơn 6 giờ sáng Cho quán gần đó làm ly cà phê buổi sáng Uống hết ly cà phê Thì chuông điện thoại của Tuấn lại treo lên Hôm nay điểm đến của nó Là một cái bệnh viện trong thành phố Mà nó không tiện nhắc tên ra ở đây Giống như thường lệ Chiếc xe cứu thương lại hú cội in ổi Luôn lách qua dòng xe cổ đông lúc buổi sáng. Tuấn cho xe chạy từ từ vào trong cổng bệnh viện. Vào tới sảnh, nó thấy một chiếc băng ca. Có một người phụ nữ nằm trên đó. Đứng cạnh là một người đàn ông. Tay không ngừng bóp nhẹ nhẹ vào cái bóng nhựa màu xanh. Được trực tiếp gắn với cái ống nhỏ luồn vào trong miệng của người phụ nữ. Có thêm một cậu thanh niên trẻ và một bé gái chừng 8-9 tuổi đang tài sách nách mang mấy cái giỏ và ba lô. Tuấn lùi xe vô, bước xuống hỏi người đàn ông cho chắc chắn đây có phải là ca nó vận chuyển hay không. Và đây chính xác là ca của Tuấn. Nó mở cốt ra, kéo băng ca xuống. Phụ người đàn ông và thanh niên kia nhất người phụ nữ đã hôn mê, đang nằm, và chuyển qua băng ca của nó. Trong khi đó đứa bé gái thì lại giữ cái bóng nhựa, tiếp tục bớp nhẹ nhẹ, nhưng không để cho cái bóng nhựa được ngừng lại. Cũng đúng thôi. Nếu như ngừng tay bớp trong một thời gian dài, thì tính mạng của người phụ nữ kia sẽ kết thúc thật sự. Những người bệnh khi xuất viện mà được người nhà bớp bóng như thế này, thì coi như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mười phần sống thì coi như họ đã chết tám chính phần. Nói theo dân gian là bệnh viện chê nên trả về cho người nhà lo hậu sự. Bớp bóng chỉ là biện pháp y tế can thiệp để giữ cho phổi được thở cầm chừng giữ cho tính mạng của người bệnh được về tới nhà Được tra đi trong vòng tay của người thân Sau khi chiếc băng ca được cố định trên xe Cùng với người nhà Tuấn lái xe từ từ ra cổng Cầm sắp giấy tờ xuất viện Trình cho chốt bảo vệ ở cổng Thì bỗng dưng có hai thằng mặt mày bầm trận Đột nhiên xuất hiện Chặn ở đầu xe cứu thương của Tuấn Có một thằng hất hàm kêu Tuấn xuống xe Trước sự ngạc nhiên của những người đang ngồi trên xe Nó mở cửa bước xuống Thì bất ngờ ăn một cái tán của một thằng Làm cho nó chán ván mặt mại Chưa để nó kịp phản ứng Thì tiếp tục một cú đá thẳng vào bụng Làm nó ngã ngay xuống mặt sân Tuấn ngồi ôm cái bụng với cái má sát chặt mà xoa xoa Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Tự dưng sao bị đánh nặng tay như vậy Trong một thoáng suy nghĩ Tuấn đâu có gây thù với thằng nào Trong thời gian gần đây đâu Thằng vừa đánh Tuấn với cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó Gầm gừ mà nói Hỏa mày Mày vô đây lấy bệnh có hỏi tụi tao chưa Tính vô đây đập bể chiếc cơm của tụi tao hay gì Bây giờ Tuấn có lẽ đã hiểu được phần nào lý do Nó vừa bị đánh Tuấn lồn cộm đứng lên Nhỏ nhẹ nói "Dạ, mấy anh thông cảm giùm em Em chỉ là thằng chạy mướn thôi Chủ xe kêu em lấy bệnh ở đâu á Thì em đi lấy cái đó Chứ em đâu có biết gì đâu Thằng kia nghiến trăng tính nhào vô đánh tiếp Cùng với câu nói Không biết đó, thì để tôi đánh cho mày biết Nhưng bất chợt Thằng đi cùng cản nó lại Chút xíu nữa thì bị đánh tiếp Chắc Tuấn khỏi ăn cơm bữa nay luôn Cái thằng đứng ra ngăn cản Nhìn Tuấn rồi nói Mày đưa số điện thoại của chú xem mà cho tao Tuấn móc điện thoại ra Lấy số đưa cho nó Thằng kia cũng móc điện thoại của nó ra Rồi bấm gọi tang chủ xe bắt máy và Tuấn nghe thằng kia chửi một tràng như đại liên. Đại loại là khu vực bệnh viện này là của nó và xe của nó độc quyền ở đây. Xe khác vào thì phải theo giá bên nó và phải trớt 50% tiền cọ đi. Giờ đây Tuấn mới hiểu thật sự tuổi này kiếm tiền trên nỗi đau của những người bệnh ở đây. Tuấn chật nhớ lúc trước ba của nó bệnh cũng nằm bệnh viện. Lúc bác sĩ nói đưa về vì ông khó mà qua khỏi Túng phải thuê xe cứu thương đưa bà nó dậy. Và lúc đó giá cả Tuấn cũng không để ý, chỉ chỉ muốn đưa bà về càng sớm càng tốt thôi. Sau này qua một người bạn chạy xe cứu thương, Tuấn mới biết cái giá nó trả hôm đó mắc gấp đôi xe cứu thương bên ngoài chung. Máu nóng của Tuấn nổi lên, nhưng nó nghĩ ở đây có bảo vệ, mà họ không ngăn cản, điềm nhiên đứng xem, thì chắc chắn là tụi kia cũng không phải dạng vừa ở khu vực này. Hơn nữa nó có một mình. Nếu động tay động chân ở bây giờ Chắc chắn sẽ gặp bất lợi Cho còn bệnh nhân đang nằm trên xe bóp bóng nữa Nếu không nhanh chóng giải quyết Thì không biết người phụ nữ kia có còn sống được Cho tới khi về tới nhà hay không Lúc này thì thằng kia cướp máy Nó gần giọng hướng về phía Tuấn Rồi nói như ra lệnh Mày lui xe về chỗ cũ Bỏ bệnh lại chỗ biến cho tao Vậy là chủ xe không dàn xếp được cái vụ này Tuấn đành lên xe Dài số lui chiếc xe, từ từ lui vào trong khuôn viên bệnh viện. Lúc này ở trên xe, người đàn ông chắc nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Anh ta nấu như khóc với nó. Em ơi, anh đang em giúp giúp anh gì? Tôi nó báo giá cao quá, anh không có đủ tiền. Tiền bạc dụng hết vô trị bệnh cho vợ anh rồi. Bây giờ cái nhà dưới quê cũng đang cầm cố. Tiền đi xe về cũng phải mượn anh em họ hàng mới có. Tôi nói sao mà ác quá trời em ơi cứ bé gái tự nhiên bật khóc, nó nói như vàng sinh Tuấn trong tiếng nấc nghẹn. Chú ơi, chú ở làm bơn làm phước chở mẹ con về nhà đi chú ơi. Tuấn nghe nó nói như vậy thì không chịu được nữa, nó quay lại nhìn người đàn ông rồi nói. Để em giải quyết, anh đợi chút xíu. Tuấn móc điện thoại ra bước xuống xe, bấm số điện thoại gọi cho chủ xe. Đầu dây bên kia là giọng của thằng chủ xe. À, anh Tuấn đợi em, em đang kiếm người nhờ giải quyết nè Tuấn nói ngay với vẻ bực tức Học nhóm của dặn xếp được không? Nếu không được thì để tôi Chắc chủ xe hơi ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Nó im lặng không nói gì Tuấn nói luôn Được rồi, vậy để tôi dặn xếp cái vụ này cho ông Thằng chủ xe không ngăn cản Nói luôn Ờ, vậy anh Tuấn cô giải quyết chùm em chứ với... Vậy là Tuấn phải tự xử những trắc rối này rồi. Nó tiếp tục mở danh bạ ra, lướt nhẹ nhẹ tìm kiếm một số điện thoại nào đó. Rồi bấm gọi. Anh hả? Em Tuấn nè. Em muốn nhờ đại ca cái vụ này. Tuấn kể sơ qua về tình huống mà nó đang gặp. Cái giọng ồm ồm của người đàn ông đầu dây bên kia, cười nhếch mép trở nổi. <cười> Mày đợi anh 5 phút. Tao gọi qua đó nói chuyện. Chuyện nhỏ thôi mà. Tuấn cúp máy đi, đứng yên nhìn ra hướng cộng bệnh viện. Tụi kia vẫn đứng đó. Ánh mắt của tụi nó vẫn đang chỉ thẳng về phía Tuấn. Từ 5 phút rồi 10 phút trôi qua thật nặng nề với Tuấn. Nó nghĩ không biết người nó nhờ có dàn xếp được cái vụ này hay không. Bỗng dưng Tuấn thấy một thằng trong đó đang núi húi móc điện thoại trong túi quần ra. Đi ra một góc nghe máy. Cùng lúc này thì chuông điện thoại của Tuấn vang lên. Nó bắt máy. Dạ nghe. Anh dặn xếp vụ này cho mày xong rồi đó Cứ chạy xe đi đi À mà lâu rồi sao không thấy mày Bữa nào qua cà phê dành Tuấn vui mừng cảm ơn Và hứa sẽ qua trong vài ngày tới Rồi cướp máy đi Bước lên xe Nó lại cho xe chạy từ từ ra cổng bệnh viện Tuấn thấy thằng kia đã nghe điện thoại xong Bước tới đứng bên chốt bảo vệ Nói cái gì đó với thằng còn lại Hết một hơi Nó cho xe tiến thẳng tới chốt bảo vệ để nợp giấy xuất viện bước xuống xe nó cố tình coi như chưa hề có sự xuất hiện của hai thằng kia đang đứng đó nó đưa giấy xuất viện cho bảo vệ cứ cầm xem rồi khi ghi chép chép vào cuốn sổ đặt trên bàn xong xuôi trả lại cho Tuấn tờ giấy nó cầm lại cho bước về xe bỗng một trong hai thằng kia cất tiếng hỏi Tuấn mày em ruột của anh hả sao nhìn mặt mày không giống ổng gì hết vậy <cười> em đi được chưa mấy anh tôi kia không nói gì. Tuấn bước lên, mở còi hú rồi cho xe phóng nhanh ra đường, hướng về tỉnh Hậu Giang. Mọi chuyện coi như giải quyết xong nhờ có ông anh mà Tuấn đã điện thoại cầu cứu. Lúc này trên chiếc xe cứu thương qua vài câu hỏi thăm, Tuấn biết được người phụ nữ đang nằm hôn mê kia là vợ của anh này. Chị bị ung thư gan, bác sĩ đã trả về. Trước ngày xuất viện, có mấy người tới hỏi có cần xe đưa về hay không và báo giá, thấy giá cao quá, anh này mon men ra ngoài bệnh viện hỏi giá, thì biết giá xe ở ngoài chỉ bằng một nửa so với giá của mấy người trong bệnh viện đưa ra, nên anh quyết định kêu xe cứu thương dịch vụ ở bên ngoài. Tuấn nghe mà thương xót cho cảnh đợi của những người đi nuôi bệnh, được chuyển lên từ những bệnh viện tiến dưới, người bệnh cũng gọi là bệnh nặng, hoặc chất nặng, người thân và gia đình cũng bị bào mòn sức khỏe vì những giấc ngủ không trọn vẹn. Trong thời gian nuôi bệnh Rồi tiền bạc cũng tốn kém rất nhiều cho việc điều trị Và khi những hy vọng sống của họ bị dập tắt đi Người thân của họ chỉ có mong muốn nhỏ nhoi Là được đưa về nhà Để được tra đi trong bàn tay của những người thân yêu Biết là làm cái gì cũng phải có lợi nhuận, Nhưng cái lợi cũng phải vừa phải thôi Đâu phải ai cũng có điều kiện Để đáp ứng những cái giá như vậy đâu Và trong một khoảnh khắc Tuấn chật liên tưởng tới hình ảnh của Bày cành cành chuyên ăn xác chết. Chiếc xe đó, Tuấn cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Vừa mới đổ chốc cầu Cần Thơ, nó nghe người thanh niên nói với người đàn ông là chị còn thở yếu lắm. Nghe vậy nó cố gắng chạy thật nhanh. Tiếng còi hú vang lên từng hồi liên tục. Khi còn cách nhà của người phụ nữ kia khoảng 5 cây số, thì bất chợt Tuấn thấy tiếng khóc nức nở của người chồng. Trời đứa bé gái, tiếng thúc thích của người thanh niên. Vậy là chị đã ra đi, chị không còn thở nữa rồi. Tiếng khóc của người chồng bất lực nhìn người vợ ra đi khi chưa kịp về tới nhà. Cũng giống như Tuấn đang bất lực vì nó không kịp đưa chị dậy. Còn có 5 cây số nữa thôi mà. Nó buồn bã nói thầm trong vô thức. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đưa được chị về gặp lại gia đình của mình lần cuối. tha lỗi cho em. Chiếc xe cứu thường đổ xịt bên lề đường Trước một căn nhà nhỏ Phía sau là con kinh chạy dài Song song với con đường quê phía trước nhà Chiếc băng ca được kéo ra Tuấn nhìn khuôn mặt của chị như đang ngủ Những người thân trong nhà chạy ảo ra Lúc này người đàn ông như không kiềm chế được cảm xúc của mình Anh ta hét lớn Giờ em mất rồi Mọi người bàn quàng chạy đến cái băng ca mà Tuấn đang kéo vô Lại những tiếng khóc vang lên Đứa bé gái đi sát bên Tuấn, tay nó lây lay cái chân của mẹ nó, mà nối trong tiếng khóc nứt nở. Mẹ ơi, dậy <cười> đi mẹ ơi, đừng có bỏ go mẹ ơi. Tiếng khóc thàn vàng lên, như xé tan cái bầu không khí yên lặng của làng quê này. Biết là đời người rồi, ai cũng phải có lúc sinh tự biệt ly. Nhưng sao mà nhìn thấy những cái cảnh như thế này? Nước mắt của Tuấn như muốn chật chờ chảy ra vào trong nhà, sau khi đặt sát chị lên giường đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tuấn nói với người chồng: "Để em giúp cho anh, chút bỏ cái ống trong miệng của chị nhà đi". À, "Cảm ơn em đã đưa vợ anh vậy, em giúp vợ anh lần cuối nữa nha em. Tuấn khom người gỡ cái bóng nhựa ra khỏi miệng của chị. Tiếp theo là kéo nhẹ nhẹ cái ống nhựa đã được gắn sâu vào trong miệng, có một dòng máu tươi chảy nhẹ ra từ khóe miệng của chị kì cái ống vừa được rút ra. Anh chồng vội lấy khăn lau cho vợ, người vợ đã mất của mình. Thu tiền cước vận chuyển xong, Tuấn kéo chiếc băng ca trà để lên xe rồi đóng cốp. Trong lòng nó cảm thấy thật nặng nề, như chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình.